anh cũng chẳng muốn gì quá đơn cuồng chỉ cần đem người này ra trừng phải cậu xong phạm cậu buộc cậu phải thành thật đối diện từ bỏ ý nghĩ kết hôn với phụ nữ và mình yêu anh ý nghĩ ấy quần quay trong đầu anh mãi nhưng cuối cùng anh cũng phải từ bỏ mới phải dùng đến những thứ vận ấy để bước ép song hỉ với mình vậy thì còn ý nghĩa gì nữa anh cũng không muốn có một người yêu không thích mình thậm chí oán hận mình ngày nào đó có thể cùng với song hỉ xây vai lỡ tình tu duyệt ấy mới là mục tiêu cao nhất mà anh theo đuổi giữa không khí ngồi ngạt ấy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 Cậu có thể dọn ra ngoài, nhưng không có nghĩa là tớ từ bỏ cậu. Vài năm trước, Dương đã từng hỏi cha mình một vấn đề rất nghiêm túc, giúp cuộc vì nguyên nhân gì khiến cho người đời trở lên nhằm cha đến vậy. Thời gian trôi ngược trở về 40 năm trước, mỗi ngày mọi người như được uống nước thánh, sức sống dồi dào vô tận. Họ còn tôi luyện ý chí kiên tưởng sắt đá, không sợ khổ, không sợ đau. Hình ảnh ma trừ tịch luôn khắc khác sâu trong máu thịt, bây giờ đều tựa sống tốt.